đã như biển thái bình dạt dào tình mẹ thất thiết như dòng suối hiền ngọt ngào lời mẹ êm ái như đông lúa chiều di ra tiếng ru bên thềm chăng ta soi bóng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Ngày dịu man mát êm như sao diêu giật giật, nắng mưa sáng chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. yên rước mẹ hiền vui xuống đỉnh, biển vò thương con khuya sớm bao tháng ngày bao tháng ngày tận nơi reo neo nuôi con tới người lớn không dù cho mưa gió không quan thân gầy mijn heer hiền, mijn heer hiền, mijn Yeah Ba con ngục thức trắng Nou, dat is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 Mẹ cô đơn đứng bên yên đầy mưa bay Trên môi bước đi riêng mãi khắc ghi Tình mẹ bao la biển trời Mẹ là những tiếng hát ấm áo Số con khi đông lạnh về Mẹ là những ánh nắng lấp lánh Đưa con đi trên đường quê Để con cô lớn lên rang rộng đôi vai zo chân bước đi theo từng đêm vui mẹ vẫn thơ thơ dù cho con mang bao nhiêu lòng lơi. mẹ đã có vui nước mắt, cho con ngày đủ vui mẹ đã có những lúc thức trăng, cho con bao đêm Ben mei hangt ook dong quê mama. Ik thu niet đan che thơ nhòa dài cầu mong con mình có một ngày mai mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn mẹ tôi ním cười nhìn bóng one. Ja.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 ZANG Mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi Mỗi mùa xuân sang Ngày tôi Xa mẹ càng gần Dù biết như thế Tôi vẫn phải tin Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới Mỗi mùa xuân mới Con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa Nog sớm, chiều trôi qua từng Đăng xuống Huế mùa sương, Tàn rơi trên phố phường, Vàng cây lá trong đường. Trở về qua phố xưa, Từ tháng năm sầu nhớ, Ngỡ chìm trong giấc mơ. Hương giang nghe như vọng về điệu nam ai hứng hờ, xa xôi lắm con đò hẹn hò thương yêu bến bờ. Dòng sông vẫn trôi, sao nhịp đời vắng vui khi người cũ nay xa. rangien xuống vai, cho sầu thương nặng mai. Trăng lênh đênh mây nước sân ưu phiền. Hà bước chân theo ngàn. Nu người ơi có biết rằng tình ta vẫn hâm thần? Nặng lề lời tình xưa vương con hải chẳng còn nhẹ lay mấy trời con mấy vẫn còn Vijf jaar zo thuis lang, mij lang leng, mij ưu phiền. Hạ bước chân, theo ngàn sao lặng lẽ. có biết rằng tình ta vẫn âm thầm nặng nề trên bước qua đường huế sao dài có bóng người xa có xa nam sao ơi câu hẹn thề ngày nào thêm năm tim ta lắng nghe hỏi lời tình xưa sương còn hải chẳng còn nhẹ lay mây trời con bay vẫn còn nhớ thương đông đầy chẳng còn đây với sương còn tan giới huế còn nhớ Drie, con bay vandaag. Nơi làng quê, bao tháng năm xa xôi cách biệt Trên từng lối mòn, hàng trẻ xưa nay đã già nu Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. nhớ hoài năm nào mẹ dáng nắng giai nắng dầm xưa. Nhọc nhằn n đêm những về đông đưa chiều mưa mẹ ru con ngủ con hời con ngủ cho ngoan ngọt ngào tiếng ru ầu ơi vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi? Mai tranh im lìm, nhìn hàng cây ngỡ ngác buồn hiu, mẹ hiên. Em mẹ xóa nhòa tháng năm em đêm sống bên mẹ Giang, bao dấu yêu xa xưa trở về Nhớ hoài năm nào Mẹ gian nan dài nắng dầm sương nhọc nhằn chấm lo cho đàn con Miếng ăn giấc ngủ từng đêm Những khi gió về bên nhà Tranh nghèo ấm êm tình quê Mijn moeder, mama, ru con je con je moeder, je cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru moeder, je như vẫn còn đây trong lòng con, giờ này mẹ ơi. Từng bờ đê Gió hiu hiu Mẹ tôi đâu trời Mãi tranh im niềm Nhìn hàng cây ngơ ngác buồn hiu Mẹ hiền yêu ơi Suốt đời con Mãi luôn cắn ghi ơn mẹ cha Mãi không xóa nhỏ Tháng năm êm đềm sống bên mẹ Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con Mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha Mãi không xóa nhòa tháng năm em đêm sống bên mẹ yêu Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con Mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha Mãi không xóa nhòa tháng năm em đêm sống bên mẹ yêu.